anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là hoàn thành bước đầu tiên ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chưa cần biết đến là cái kế hoạch của nhân hoàng cũng như là các cái phe phái đối lập là gì nhưng mà mục tiêu của hứa thành là cướp lấy cái ngọn đèn thanh đăng tại vì phát hiện ra nó đang có dấu hiệu nứt vỡ giống như kiểu là cái sinh mệnh của cô nàng tử thanh đang bị ảnh hưởng thì lúc này tất nhiên là một người gọi là vẫn còn có cái nhân tính thì hứa thanh sẽ phải bất chấp tất cả để mà đoạt lại cái ngọn thanh đăng đó thì cái này là một cái suy nghĩ mà những cái người mà người ta còn chưa gọi là mất hết thất tỉnh lục dục còn chưa loại bỏ nhân tính bởi vì thực ra nếu mà ở, ở bên ngoài đời thực đi Cái tính cách này thì tôi khá là ưng Tại vì nếu mà như bố mẹ tôi Hoặc là con tôi mà có vấn đề gì Tôi sẵn sàng gọi là Có thể trả giá bằng cả sinh mạng để đánh đổi Cái đó thì tôi có thể khẳng định luôn với anh em Cái đó thì mình không có gì phải suy nghĩ cả Không có gì phải lăn tăn cả Tất nhiên là nó không đến mức cực đoan như thế Nhưng mà nếu mà để có thể gọi là Thay thế sinh mạng của mình cho những người đó Thì tôi sẵn sàng 100% bất cứ lúc nào Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem hứa thanh Có thuận lợi thu hồi được Thanh Đăng hay không. Sau khi quỷ u hóa thì tay phải của Hứa Thanh trong suốt nhưng bên trong lại có năm giọt máu hợp thành một hình ngũ giác. Cho dù là quỷ u hóa cũng không thể nào ẩn được năm giọt máu này. Có thể thấy được sự phi phạm của năm giọt máu. Mà trong tế đàn thời khắc cánh tay của Hứa Thanh chộp tới, từ huyện thượng thanh Đăng chấn động mạnh tự hành bay lên không trung hướng về phía Hứa Thanh. nhưng vào lúc này năm cỗ quan tài trung quanh lại đột nhiên rung động mỗi cỗ đều tản ra khí tức của huyết mạch hoàng gia giao hòa với ngọn lửa hóa thành một bàn tay màu vàng hung hăng chảo một cái về phía tử huyền thượng thanh đăng đồng thời còn có từng trận rít gạo không tiếng động truyền ra từ trong quan tài Nắp quan tài cũng đang rung động lắc lư giống như sắp bị sốc lên mặt khác thì lực lượng hỏa diễm ở nơi đây trong chớp mắt cũng bộc phát kịch liệt Nhiệt độ kinh khủng cùng với khí tức thần linh đủ để chấn áp linh hồn, khiến cho cánh tay quỷ u hóa của hỡ thanh lập tức bị thiêu đốt. Mà dưới nhiệt độ cao như thế, đại huyền thiên giáp và thân thể thần linh căn bản khó có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc thấy tay hắn đã sắp trở thành cho bụi, duy chỉ có thần quyền trong cơ thể còn có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng lại không cách nào thay đổi được quá trình vỡ vụn này. Mắt thấy cánh tay của hắn sắp vỡ vụn, như thiêu thân lao vào lửa, nhưng Hứa Thành vẫn không dừng lại và cũng không hề chậm lại chút nào. Năm giọt máu tươi trong cánh tay bị tàn phá được hắn kích phát, ở trong ngọn lửa thiêu đốt, năm giọt máu tươi bay về phía năm cỗ quan tài trên tế đàn. Một cỗ huyết mạch hoàng gia càng thêm tinh thuần, chấn động càng thêm cổ xưa, bộc phát từ năm trong trong dòng năm giọt máu, tạo thành một sự chấn áp về mặt huyết mạch. bàn tay màu vàng được tạo thành từ khí thức của quan tài trong chớp mắt này cũng không thể ngăn cản bị năm giọt máu tươi xuyên qua trong nháy mắt tiếp theo nó rơi vào cả năm cỗ quan tài ngay sau đó năm cỗ quan tài ngưng rung động tiếng gào thét bên trong cũng lập tức biến mất yên tĩnh trở lại đồng thời bàn tay màu vàng cứng đờ lại giữa không trung về phần cánh tay của hứa thanh lúc này đã bị phá hủy hơn phần nửa nhưng đã bắt được tử huyền thượng thanh đăng bay tới Đột nhiên được hứa thành kéo mạnh ra ngoài, rốt cuộc thì chiếc đèn đã bay ra khỏi khe hở. Mà khoảnh khắc chiếc đèn rời khỏi tế đàn, năm cỗ quan tài lại chấn động trở lại, tiếng gầm gừ cũng là như vậy, sự không căm lòng bốc lên mãnh liệt tới cực điểm. Nhưng giờ phút này, năm giọt máu tươi lại lấp lánh tiếp tục chấn áp. Cùng một thời gian, cánh tải phải của hứa thành cũng biến thành cho bụi, nhưng nháy mắt sau đó tay trái đã nâng lên chộp được chiếc đèn được mang ra, thân thể hắn cấp tốc lùi lại. Mọi chuyện nói ra thì rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế từ lúc hứa thành nhảy vào ngọn lửa, đến bây giờ nhanh chóng bay lui, đều chỉ phát sinh xong chớp mắt mà thôi. <cười> Cuối cùng thì tiểu ảnh không cách nào chống đỡ, nhanh chóng ảm đạm và tan vỡ, hóa thành vô số tàn ảnh tứ tán đi, mà thần đằng cũng đạt đến cực hạn của bản thân, khô héo hơn phần nửa. Vì vậy lực dẫn tiêu tán, hòa diễm trừ trạng thái nghiêng đi lập tức khôi phục lại. mà tiếng gào thét càng thêm cuồng bạo từ trong năm cỗ quan tài truyền ra, thậm chí bản thân năm cỗ quan tài cũng bởi vì sự kịch liệt đó mà xuất hiện khe nứt. Một luồng chấn động bất ổn lan tràn khắp cả tế đàn. Mất đi chiếc đèn ở trung tâm, chẳng khác nào mất đi tiền dẫn dung nhập. Mà vào lúc này, khí thức thần linh cuồng bạo đã không thể trung hòa. Vì thế, nghi thức tự nhiên sẽ có phản vệ. Uy áp kinh khủng càng phát ra mãnh liệt trong ngọn lửa. Một màn này, thập nhất hoàng tử nhìn thấy mà cười to. Quân thân ở bốn phía thì trầm mặc, vì lão thái giám kia thì hét lên thê lương. Mà giờ phút này, hứa thành cũng bất chấp mọi thứ, thân ảnh quán lao nhanh ra, đã thu được tử huyền thượng thanh đăng tràn ngập khé nứt trở lại. Đồng thời cánh tay phải vừa mất đi, cũng bởi vì đặc thù thân thể thần linh mà mọc dài ra trong từng trận đau đớn do máu thịt bị xé rách mang lại. Mặc dù cảm giác suy yếu là điều khó tránh, nhưng cuối cùng trong lòng hứa thành cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn hiện ra phương pháp lấy đèn mà tử huyền và bản thân đã thảo luận ra từ mấy tháng trước, cái lúc mà bọn họ bảy ngày ngày đêm gạch ngói trong thượng linh phủ. Phương pháp này là do tử huyền đưa ra, đã trao đổi cùng với hứa thanh để hoàn thiện lại. cảm ứng của Tử Huyền đối với chiếc đèn vô cùng chuẩn xác nhất là mấy năm vừa qua khi Hứa Thanh rời khỏi Hoàng Đô Tử Huyền nhìn như là bế quan nhưng trên thực tế bản thân nàng đã dùng rất nhiều bí pháp để thu được tin tức năm giọt máu tươi này chính là bổn nguyên chi huyết của Tử Huyền cũng là đặc biệt chuẩn bị cho năm cỗ quan tài dùng máu này có thể chấn áp quan tài trong một khoảng thời gian ngắn như thế có thể trợ giúp quá trình lấy đèn càng thêm thuận lợi đồng thời bọn họ còn thương nghị ra các chỉnh tự khác chỉ có điều hỏa diễm Thành thần đã khiến rất nhiều phương pháp mất đi tác dụng cho nên hứa thanh lửa rồi chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Trong qua giờ phút này sau khi lấy được tử huyền thượng thanh đăng trong lòng hứa thanh theo bản năng dâng lên một ít cảm giác kỳ dị. Nhìn như là mạo hiểm đánh cược, nhưng mà quá trình này hình như quá thuận lợi thì phải. Hứa thanh nhào mắt lại thu hồi tiểu ảnh và thần đăng tiếp tục lui ra phía sau. mà giờ khắc này trong lúc cửa thành lui ra trên tế đàn đã không còn chiếc đèn tiếng gầm gừ nổi lên ngập trời trong chớp mắt tiếp theo quan tài sụp đổ rồi nổ tung nhưng mà không đợi Thi Hải văng ra ngọn lửa màu vàng vườn quanh tế đàn đã mạnh mẽ cuốn ngược vào trong cắn trả cuối cùng cũng xuất hiện nhiệt độ cao trong nháy mắt bộc phát và nổ vang quét ngang mọi thứ bên trong Năm cỗ quan tài đứng mũi chịu sào, ở dưới sự cắn trả của thần hỏa, lập tức biến thành chó bụi, thi hài trong đó cũng là như vậy, mà bản thân tế đàn cũng là như thế. Tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa màu vàng phản phệ mà hóa thành bụi bậm. mà ngọn lửa màu vàng giờ phút này đã không còn nhiên liệu để thiêu đốt, cũng dần dần tiêu tán mà dập tắt. Giờ phút này khí thức thành thần vốn tràn ngập bát phương cũng tán đi, thiên địa khôi phục như thường. Nghi thức nhân hoàng thành thần đã bị cắt ngang. Do đó mà thất bại Tiếng cười của thập nhất hoàng tử vang lên Ẩn chứa cảm giác vui sướng cực kỳ mãnh liệt Sau đó nhìn về phía nhân hoàng Mà giờ khắc này Quân thân của nhân tộc trong và ngoài cổ hoàng tinh Trong lòng mỗi người đều phức tạp Nhưng hoặc ít hoặc nhiều Họ đều thở phào nhẹ nhõm Chỉ là nỗi lo lắng cho tương lai Lại không nhịn được mà nảy sinh ra trong lòng Nhưng mà trong chớp mắt tiếp theo Tiếng cười của thập nhất hoàng tử Đột nhiên ngưng lại một lỗ cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bởi vì gã không nhìn thấy chút gợn sóng nào trên mặt của nhân hoàng. giờ phút này trên người của nhân hoàng còn hơn phân nửa xích sắt chưa bị đứt gãy. sau khi chứng kiến nghi thức thành thần của mình thất bại, mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thập nhất hoàng tử càng thêm bất an, vừa định mở miệng, nhưng đúng lúc này cho bụi hình thành do thần hỏa đốt cháy tế đàn và thi hài lại lao thẳng tới nhân hoàng, chớp mắt đã tới trước mặt. dưới một hấp của nhân hoàng những bụi bặm này đều bị hút vào trong miệng và bị gã nuốt xuống bầu trời nổ vang mặt đất rung chuyển và thời khắc này ngay cả cổ hoàng tinh cũng lay động khí vận bốc lên kịch liệt đến cực điểm một cỗ khí thức thành thần mãnh liệt hơn vô số lần so với trước trong một chớp mắt ấy từ trạng thái tiêu tán lại bộc phát ra chỉ có điều lần bùng nổ này đầu nguồn đã không còn là tế đàn đã trở thành cho bụi nữa mà là cả cổ hoàng tinh cổ hoàng tinh đang thiêu đốt So với trước thì nồng đậm hơn rất nhiều, thậm chí hoàng diễm màu vàng khi nãy cũng không thể so sánh. Lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm âm mầm thiêu đốt. Toàn bộ hoàng đô lúc này đều chấn động. Hoàng đô đại vực cũng đang dung chuyển. Thực sự là, nghi thức thành thần lại xuất hiện một lần nữa, mà lần này nó quá mức kinh khủng. Nhưng điều ấy khiến cho quần thần trong ngoài cổ hoàng tinh, trong lòng đều có biến hóa, mà điều khiến tâm thần mọi người sôi trào nhớ nhất là chấn viêm vương đang giao chiến cùng với vị lão thái giám kia. Trước đó hai vị này một mực chấm giết sinh tử, giờ phút này trong tiếng nổ vang mỗi người đều rút lui. Chấn viêm vương đi tới bên cạnh thập nhất hoàng tử, sắc mặt như thường, còn lão thái giám thì trở lại chỗ của nhân hoàng, đứng sau lưng của nhân hoàng cùng kính mở miệng. Chúc mừng bệ hạ! Bước đầu tiên của nghi thức thành thần cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành. Lời này vừa nói ra làm bát phương chấn kinh. Thời khắc này tất cả mọi người đều hiểu, lời nói và hành động lúc trước của lão thái giám để cố gắng ngăn cản hứa thành hiển nhiên chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Mấu chốt của vở kịch này chính là nghi thức thành thần trên tế đàn đã bị hứa thành hủy diệt, mà bây giờ toàn bộ cổ hoàng tình bộc phát đã thể hiện rõ việc tế đàn ngũ giác vỡ vụn. chẳng những nằm trong kế hoạch của nhân hoàng, đồng thời còn là một bộ phận của nghi thức thành thần chân chính. Hứa thanh nheo mắt lại. Lúc trước hắn ra tay, mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có cảm giác việc này quá thuận lợi. Bây giờ nhìn lại thì cảm giác của hắn là không sai. Nhưng mà điều này cũng không hề ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Chuyện này, hắn không muốn tham dự nữa, và cũng không bình phán gì cả. Cầm lại được từ huyền thượng thanh đăng, đối với hứa thanh đã là đủ rồi, mục đích đã thành Hứa thanh lui về phía sau một chút dứt khoát quanh chân ngồi xuống Mà chỗ nhân hoàng Xích sắt trên người tiếp tục đứt gãy Từ chân vẻ mặt của gã không nhìn ra Bất kỳ gợn sóng nào Bình tĩnh nhìn vào thập nhất hoàng tử Sắc mặt đại biến mà nhàn nhạt mở miệng Còn gì nữa không Sắc mặt của thập nhất hoàng tử trắng bệch Nhìn tất cả những thứ này Trong mắt gã lộ vẻ âm trầm Chấn viêm vương bên cạnh gã khan giọng mở miệng Ninh sương. không cần biểu lộ như thế. Việc này vốn nằm trong phạm vi mà chúng ta dự liệu. Thậm nhất hoàng tử nghe vậy, tất cả dị thường trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, quay vào đó là nụ cười. Tuy là trong phạm vi dự liệu, nhưng ta vẫn rất hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống thế này. Dù sao cũng là nhân hoàng, ta cố ý dao động cảm xúc thì như thế nào, mà từ đầu đến cuối, gã đều rất bình tĩnh, rất là không thú vị. Nhưng đến bây giờ ta cũng không cần phải sốc nổi cảm xúc nữa. thậm nhất hoàng tử nói với vẻ tiếc nuối rồi cúi đầu về phía nhân hoàng phụ hoàng ngài đã muốn xem chuẩn bị của ta vậy thì cứ tiếp tục xem đi vừa dứt lời ninh sương bỗng giơ tay lên vỗ chán một cái trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đồng thời phất tay một cái bình nhỏ trống rỗng xuất hiện rồi có thêm chín cái nữa từng bình vỡ vụn bên trong rõ ràng đều ẩn chứa máu tươi phối hợp với ngụm máu mà gã phun ra tổng cộng có mười hai đoàn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 Thập nhất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, hôm nay dùng máu của con nối dòng nhân hoàng mở ra vòng xoáy khí vận, tránh đại trận của nhân tộc, vòng qua giới hạn của cổ hoàng tinh, hình thành cánh cửa nối thông thiên địa. Thập nhất hoàng tử dùng hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung lên, lập tức toàn bộ 12 đoàn máu này bay lên không trung, tạo thành một vòng xoáy huyết sắc thật lớn giữa không trung của cổ hoàng tinh. Trong tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc bên trong vòng xoáy đột nhiên tràn ra lực lượng dẫn dắt, giống như là đã thông được một cái thông đạo. Lập tức có khí thức khủng bố từ bên trong thông đạo, hàng lâm xuống nơi đây. Ở bên trong đại lục vọng cổ thì thôn thiên tộc không tính là một tộc mạnh, chỉ có thể tính là một tộc quần ở tầng thứ hai. So sánh cùng với tộc mạnh ở tầng thứ nhất mà nói, thì nội tình của thôn thiên tộc kém hơn, vận khí cũng kém hơn, lại càng không có thần linh. Cho nên, muốn để cho tộc quần trở thành tộc mạnh, ở trong đại lục vọng cổ, bọn họ cần cố gắng nhiều hơn nữa, trả giá bằng đại giới càng nhiều hơn. Mà thôn thiên đại vực thì cách khoảng đô đại vực của nhân tộc rất ư xa xôi. Lộ trình qua, qua lại với nhau, coi như là tu sĩ quy hư thì cũng phải phi hành hơn chục năm. Cho nên giữa tộc đó đối với nhân tộc thì chưa từng có bất luận chiến tranh gì. Nhưng bọn họ không cam lòng như vậy. Nhất là dưới hùng tài đại lược của thôn thiên hoàng thế hệ này, tộc quần của bọn họ đã đạt tới đỉnh phong lịch sử. Thậm chí thôn thiên hoàng càng là không biết lấy được phương thức gì, đột phá cực hạn cổ ẩn thần đã trở thành vị chúa tẻ thứ nhất của tộc quần này từ thời đại huyền u cổ hoàng cho đến nay. thực lực như vậy khiến cho thôn thiên tộc nổi lên dã tâm bọn họ cần phải thôn phệ một tộc quần thích hợp để gia tăng nội tình và khí vận cho mình từ đó mà lấy được tư cách tế tự thần linh tiến tới nắm giữ khả năng có thể trở thành một tộc quần mạnh nhân tộc đã từng là một tộc mạnh đối với thôn thiên tộc mà nói chính là mục tiêu hoàn mỹ dẫu sao nếu như bàn về nội tình tất nhiên là nhân tộc đầy đủ khí vận lại càng là như vậy Chỉ là mặc dù nhân tộc không còn là tộc mạnh nữa, nhưng sự tồn tại của chấp kiếm đại đế cũng có thể chấn nhấp bát phương. Mặt khác thì nhân hoàng các thời kỳ đều là chúa tể đồng dạng cũng có thể khiến cho đám đạo trích phải thu hồi lòng tham. Vì vậy, muốn săn bắn nhân tộc trong phỏng đoán của thôn thiên hoàng, phải che giấu mục đích, chú ý cẩn thận và càng phải chờ một cái cơ hội. Nhiều năm trước cơ hội đã tới, chỉ là lúc đó chưa thích hợp, cho đến ngày hôm nay, gã đang đợi lời hứa hẹn. bây giờ bên ngoài hoàng cung của thôn thiên tộc trên quảng trường lớn có bốn tôn thân ảnh mênh mông đang đứng bốn tôn thiên ảnh này đều có độ cao trăm trượng khuôn mặt khác biệt cùng với nhân tộc họ chỉ có một con mắt và lại còn mọc giữa mi tâm làn da thanh sắc thô giáp đồng thời ẩn chứa sức mạnh kinh người bon hò khoác chiếng giáp đứng ở đó khí thế kinh người khiến cho thiên địa biến sắc gió dục mây vần từng bờ vai và đỉnh đầu Và trong ngoài cơ thể, đều thình linh tồn tại ít nhất bảy thế giới. Hai vị nhiều nhất càng là có tới chín cái thế giới. Cả bốn vị đều là tu sĩ quẩn thần cao cấp. Bọn họ là bốn vị thiên vương mạnh nhất của thôn thiên tộc. Nó thuộc về dạng lực lượng đỉnh phong và quý giá nhất của thôn thiên tộc hiện nay. Giờ phút này trên quảng trường, từng người trầm mặc không nói, ngóng nhìn thân ảnh càng thêm mênh mông, đứng sửng sững trước cửa hoàng cung. Đó là hoàng của bọn họ. Thân ảnh này cao lớn ngàn trượng. khí thế toàn thân như cầu vồng tàn mát ra khí tức như là thần linh chân chính vậy ga đứng đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời giống như đang lắng nghe toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh cho đến một lát sau theo bầu trời nổ vang từng đạo tia trước huyết sắc đảo qua tạo thành một cái phủ văn cực lớn bao phủ lên bầu trời trong lúc phủ văn lập lòe huyết sắc lan tràn cuối cùng hóa thành một vòng xoáy cực lớn âm ầm chuyển động Từng trận lực lượng dẫn dắt từ bên trong tràn ra, bao phủ cả hoàng cung của thôn thiên tộc, nhưng bốn vị thiên vương trên quảng trường vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi, trong vô số tia chớp huyết sắc có một đạo sấm sét màu bạc vạch phá chân trời. Nó lao thẳng đến thân ảnh ngàn trượng, chui vào bi tâm. Sau đó thì hoàng của thôn thiên tộc mới thở ra một hơi. Một hơi thở này phá vỡ hư vô, toái diệt cả một phiến hư không. Bọn họ đã đồng ý. trừ vị, vì tương lai của tộc quần, mời các vị đến nhân tộc một chuyến. Thôn Thiên Hoàng bình tĩnh mở miệng. Bốn vị thiên vương trên quảng trường lập tức bốc lên chiến ý, không một ai nói chuyện. Riêng phần mình nhóm cái, hóa thành bốn đạo cầu vòng, dường như có thể xé rách cả thiên địa, bay thẳng đến vòng xoáy huyết sắc ở trên cao. Rất nhanh, cả bốn thân ảnh tàn biến trong vòng xoáy. Lúc mà chấn động truyền tống khuếch tán khắp thiên địa, Thôn Thiên Hoàng vẫn nhìn qua màn trời huyết sắc, nhẹ giọng thào. thì thào. Chỉ cần bọn họ cung cấp đầy đủ như hứa hẹn, cho dù lần này phải trở thành một thanh đao, thì cũng phải đâm vào. Nhưng mà có thể tiếp nhận. Dẫu sao, hứa hẹn này của bọn họ o. Thôn Thiên Hoàng nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời như trước, giống như có thể xuyên thấu mây mù mà nhìn thấy xa hơn, rất xa hơn. Cùng lúc đó thì tại hoàng đô đại vực của nhân tộc, Trên cổ hoàng tinh, theo 12 đoàn máu trước mặt thập nhất hoàng tử bay lên không trung, vòng xoáy huyết sắc cấp tốc chuyển động trên bầu trời, thành thế to lớn, đồng thời khí thức dị tộc từ bên trong phát ra. Tất cả mọi người đều không biết khí thức này, mà sự kinh khủng và cường hãn ẩn chứa trong đó cũng đồng dạng khiến tâm thần tất cả nhào nhào chấn động. Cho đến nháy mắt tiếp theo, thân ảnh trăm trượng mặc giáp từ bên trong vòng xoáy xông ra. Theo tiếng nổ vang lên Thân ảnh ấy trực tiếp phá vỡ thiền địa Xuất hiện trên cổ hoàng tinh Khoảnh khắc phủ xuống Càn khôn rung động lắc lư Khí vận của nhân tộc cũng bốc lên kịch liệt Mà trong lúc con mắt của mỹ tâm Người khổng lồ trăm trượng đảo qua bát phương Gã nha răng cười Tiếng nổ mạnh trong vòng xoáy huyết sắc lại tái hiện Đạo thứ hai, thứ ba Cho đến đạo thân ảnh thứ tư đồng thời hàng lâm Đều là một trăm trượng Đều mặc giáp Đều là khí tức như hung thần Kinh thiền động địa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 mà bây giờ giọng nói của thập nhất hoàng tử cũng vang lên. Người đến tuần theo ước định, chém giết nhân hoàng. Bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc nghe vậy, không một chút trần trờ. Trước khi tới đây thì bọn họ đã hạ quyết tâm. Giờ phút này riêng phần mình vận chuyển tu vi, ký thức ngập trời rồi cất bước đến chỗ nhân hoàng đang bị khóa sắt buộc chặt. Sắc mặt lão thái giám âm trầm, nhanh chóng lao ra muốn ngăn cản. Đồng thời không ít thiên vương bên cạnh hứa thành cũng phóng lên trời. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh nổ vàng vàng vọng khắp nơi trên bầu trời cổ hoàng tinh. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời mơ hồ, hung hiểm kịch liệt. Và lại những thiên vương giao thủ khiến hư vô hỗn loạn thời gian bị đánh nát, khiến cho cổ hoàng tinh bốc lên khí tức thành thần cũng phải xuất hiện gợn sóng. Sắc mặt hứa thành cũng ngưng trọng. Chuyện đến bây giờ thì đã không phải là vấn đề nội bộ của nhân tộc nữa, mà là dị tộc xâm lấn. Ngay sau đó bầu trời lại nổ vang, thập nhất hoàng tử nhìn qua nhân hoàng, thân sắc rõ ràng vẫn còn bình tĩnh, lấy ra một vật mỉm cười mở miệng. Phụ hoàng, có lẽ là người nhận ra quả thự quang chi dương này, hẳn là cũng biết nó nằm ở phía ta. Vật mà gã cầm trong tay chính là quả thự quang chi dương đã bị mất trộm năm đó. Ta rất muốn biết, người đã biết rõ thự quang chi dương là do ta lấy đi. Như vậy hôm nay sẽ có chuẩn bị gì đối với vật này? Trong mắt của thập nhất hoàng tử lé lên một tia tàn nhẫn, hắn vung tay lên bỗng nhân ném thự quang trì dương vào chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. Thự quang trì dương lập tức chản ránh sáng trói mắt mãnh liệt giống như một mặt trời ầm mầm bộc phát vậy. Hầu như là ngay khi thập nhất hoàng tử lấy ra thự quang trì dương, hứa thành đã cấp tốc rút lui, hắn càng là móc ra đế thi của mình. Mặc dù Trần Nhị Ngưu không có ở đây, cần cả hai người cùng ra tay mới có thể điều khiển đế thi, một mình hứa thanh thì khó có thể dung chuyển được, nhưng mà dung nhập vào trong đó để phòng hộ thì tự nhiên vẫn còn làm được. Về việc lần này thì thật ra hứa thanh lại không hề thông báo cho Trần Nhị Ngưu, hắn biết rõ việc này có liên quan đến nhân hoàng, lại có liên quan đến tử thanh thái tử, vũng nước này quá sâu, có một số việc thì với tính cách của hắn sẽ lựa chọn là một mình đối mặt. Mà đối với việc Thự Quang Tri Dương bộc phát như thế nào, Hứa Thành có rất nhiều kinh nghiệm, hắn cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Mặc dù Thự Quang Tri Dương cùng với mặt trời viễn cổ của hắn là có cùng nguyên lý, nhưng về phần chi tiết thì lại hoàn toàn không giống nhau. chuẩn xác mà nói thì quả mặt trời viễn cổ trước kia của hắn là mặt trời nhưng phối hợp với máu thịt của xích mẫu, hỗn hợp tạo thành. Nguyên lý của nó là dựa vào nội bộ không ổn định, từ đó va chạm tạo ra uy thế kinh người, giống như một loại phản ứng nhiệt hạch từ trong lõi. Mà thự quang chi dương của nhân tộc thì lại không phải là như vậy. Nó là một cỗ sức mạnh mang tính ổn định, tuy nói là không thể sản xuất hàng loạt, nhưng vẫn có thể tự động hình thành ở trong hệ thống của nhân tộc. Cũng chỉ có như thế mới có thể coi là vực bảo của nhân tộc được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài liệu. Cho nên một quả thự quang chi dương bộc phát, tạo thành ánh sáng trói mắt, làm cho người ta cảm giác không phải là hoảng sợ, mà giống như mặt trời mới mọc vậy. giống nhánh bình minh đầu tiên sẽ tan đêm tối trong nháy mắt nó sẽ thiêu đốt cả thế giới âm u lăng không dựng lên ánh sáng và hỏa diễm của mình mang đến quang minh cho thiên địa chấn áp toàn bộ bóng tối chỉ là sau khi nó được thập nhất hoàng tử nắm giữ bên bị định nghĩa là bóng tối kia đã trở thành nhân tộc đã là cổ hoàng tinh vì vậy trong nháy mắt tiếp theo vô tận ánh sáng và nhiệt độ giống như gió bão và sóng dữ mênh mông khuếch tán ra bốn phía Toàn bộ cổ hoàng tinh bị chấn động kịch liệt, dường như thực sự có một mặt trời bay lên trong cổ hoàng tinh, thậm chí nó muốn thay thế cả cổ hoàng tinh trở thành mặt trời chân chính trong vọng cổ. Mà với khoảng cách gần như vậy, nghi thức thành thần trong cổ hoàng tinh cũng bị lay động kịch liệt, chấn động kinh khủng và khí tức hủy diệt tỏa ra trong một cái chớp mắt đã hóa thành tận thế, phủ xuống thế gian. Bên trong cổ hoàng tinh, phần lớn tu sĩ nhân tộc đều biến sắc, Nguy cơ sinh tử âm mầm bộc phát trong tâm thần, cảm giác hoảng sợ mãnh liệt tràn ngập cả thể xác và tinh thần. Duy chỉ có bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc, giao chiến cùng với thiên vương nhân tộc ở giữa không trung là ánh mắt không hề có chút biến hóa nào. Từ khi bước vào trong vòng xoáy huyết sắc rồi khoảnh khắc hàng lâm xuống nhân tộc, thì thật ra trong lòng bọn họ đã biết sứ mạng của mình. Vì tộc quần, vì lời hứa hẹn kia, bọn họ hiểu rõ bản thân có sứ mạng là một thanh đao đầm thẳng vào nhân tộc mà sứ mạng của thanh đao thì ngoại trừ chám giết ra còn có thể là tự hủy nữa cho nên sau khi lưu lại bố trí phục sinh ở trong tộc quần bọn họ đã làm xong chuẩn bị để tự bạo thân hình và tu vi của mình đối với bọn họ mà nói thì thự quang tri dương bộc phát ra chính là một cái tín hiệu vì vậy bốn vị Thiên vương của thôn thiên tộc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra quyết đoán, trong cơ thể từng người không chút do dự tràn ra khí tức, hủy diệt. Một quả thự quang chi dương lại cộng thêm bốn vị thiên vương tự bạo, dùng cái này để hóa thành một thanh đao chân chính. Trong chớp mắt toàn bộ cổ hoàng tinh đã rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có, sinh tử chỉ qua trong nháy mắt. Nội tâm của nhân tộc ở hoàng đô bên ngoài cổ hoàng tinh cũng cuộn sóng ngập trời. Trong nháy mắt, tâm thần của toàn bộ tu sĩ, dâng lên sóng cả vạn trượng. Trận pháp của nhân tộc càng lập lòe mãnh liệt, với độ chấn áp nhưng không có lợi ích gì cả. Trừ phi là có lực lượng càng cường đại hơn mới có thể bỏ qua Thự Quang Chi Dương, nếu không thì trận tế tổ long trọng tiến hành đến bây giờ sẽ vẽ lên một dấu chấm tròn. Đối với nhân tộc mà nói thì kết thúc như vậy chính là tận thế. cho nên mọi người theo bản năng nhìn về phía pho tượng của chấp kiếm đại đế tựa hồ bây giờ chỉ có một nhát kiếm cuối cùng của chấp kiếm đại đế mới có thể hóa giải tất cả giải quyết toàn bộ thế nhưng đại đế trầm mặc hứa thành than nhẹ chỉ là cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy cái chuyện hôm nay vẫn tồn tại gợn sóng gì đó bởi vì tử thành thái tử kia vẫn chưa xuất hiện từ đầu đến cuối nhân hoàng vẫn rất bình tĩnh mà khí thức hủy diệt trong cổ hoàng tinh lúc này đã vô cùng kinh khủng nhưng mà ngay vào lúc đó thì nhân hoàng cũng hành động gương mặt của gã là không cảm xúc bình tĩnh giơ tay phải lên theo động tác giơ tay khóa sắt trong người chốc lát đứt gãy thêm không ít mà tay phải giơ lên lại hơi chúi xuống phía dưới trong tích tắc một bàn tay khổng lồ thay thế bầu trời của cổ hoàng tinh bao phủ cả đại địa xuất hiện ngay trên cổ hoàng tinh trong thời gian ngắn phòng bạo bốc lên cả khôn biến sắc có một loại cảm giác minh mông phủ xuống chea đậy cả bầu trời, đồng thời cũng tràn ra khí tức kinh khủng, siêu việt, uẩn thần, chấn động bát phương. Sau đó, gã nhẹ nhàng nhấn xuống dưới một cái, hư vồ vỡ vụn thiên địa nổ vang. Bốn vị thiên vương của thôn thiên tộc đang tự bạo, thân thể run lên bẩn bật, có một cỗ sức mạnh để cho bọn họ phải run sợ phủ xuống, trực tiếp bao phủ lên cả bốn người, hình thành một cái thế để ép bất khả tư nghị. Trong lúc bọn họ kêu rên, cường ngạnh chấn áp khí tức tự bạo của bọn họ. tản ra bên ngoài đã bị ép về cơ thể càng là dưới lực lượng mạnh mẽ bốn vị thường vương phun ra máu tươi thân thể run rẩy đồng thời bị đẻ xuống đại địa đại địa nổ vang thân thể cả bốn bị ghim dưới đó không cách nào vùng vẫy dù là đại thế giới của bọn họ cũng vậy ở dưới lực lượng tuyệt cường thì tất cả phản kháng đều không có ý nghĩa không chỉ bọn họ như thế mà trong nháy mắt tiếp theo thượng quang chi dương đang bộc phát đồng dạng cũng chấn động Toàn bộ ánh sáng và nhiệt độ đang tràn ra cũng trực tiếp cuốn ngược trở lại, bị cương ép nén trở về, cho đến khi trở lại là một khoảnh thự quang chi dương. Duy chỉ có bên trên là tràn ngập những vết nứt thật dạng, từ ổn định lại biến thành bất ổn, sau đó tan biến khỏi chỗ cũ, lúc xuất hiện lại là ở giữa không trung. Ở trong tay nhân hoàng còn có một nửa khóa sắt đang buộc chặt. Bầu trời yên tĩnh, thiên địa tịch mịch, vô số ánh mắt lập tức theo bản năng hội tụ lên người của nhân hoàng. Trong ánh mắt có sự hoảng sợ, có sự ngốc trệ, có không cách nào tin được, kèm theo cả sự hoảng loạn nữa. Nhân Hoàng là chúa tể duy nhất của nhân tộc hiện giờ. Tất cả mọi người nơi đây tất nhiên đều biết như vậy. Chỉ là Nhân Hoàng kế vị hơn 3.000 năm, nhưng chưa bao giờ ra tay. Thế nên, hiểu biết của mọi người với chiến lược của chúa tể chỉ đơn giản dừng lại ở những miêu tả trong sách cổ. Dẫu sao, hầu như toàn bộ tù sĩ nơi đây, cả đời cũng chưa từng gặp qua một vị chúa tể. hơn nữa còn có thần linh tồn tại vì vậy cảnh giới chúa tể khiến bản năng người ta có phần coi thường hơn cho đến bây giờ chúa tể đây là lực lượng của chúa tể xong ở trước mặt chúa tể uẩn thần như con sâu cái kiến chúa tể đã như thế vậy chẳng phải thần linh còn âm thanh hít sâu vang lên khắp nơi trong mắt hứa thanh cũng lộ ra quang mang âm u ngóng nhìn nhân hoàng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nhân hoàng ra tay mặc dù xa xa không mạnh bằng lý tự hóa nhưng đúng là chiến lực của chúa tể hứa thành thì thào lẩm bẩm mà giờ sóc này sắc mặt nhân hoàng vẫn bình tĩnh trước sau như một nắm thự quang tri dương chú ý tới thập nhất hoàng tử vẻ mặt âm trầm tiểu thập nhất còn gì nữa không nhân hoàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng gã có hay không thì ta không biết nhưng ta có một giọng nói âm lãnh bỗng nhiên truyền ra từ biên giới thiên đàng sau lưng của nhân hoàng Trong chốc lát từng đạo ánh mắt nhào nhào chú ý đến người mở miệng, trong ánh mắt phần lớn đều ẩn chứa ngoài ý muốn. Mà bởi vì người nói chuyện không phải là thập nhất hoàng tử, mà là thập hoàng tử, đứng chung một chỗ với đại hoàng tử, cùng với tứ ngũ hoàng tử. Thập hoàng tử là đột nhiên gia nhập trước khi tế tổ, lúc trước gã vẫn luôn lộ ra biểu cảm hoảng sợ, giống như không cách nào tin mọi chuyện phát sinh ở nơi đây. Nhưng bây giờ nét mặt của gã, bình tĩnh trước này chưa từng có. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của gã cũng tiếp xúc với nhân hoàng vừa quay đầu. Nhân hoàng cũng không thấy ngoài ý muốn. Ngươi vẫn là quyết định đánh một trận với bổn hoàng hay sau. Ngươi vốn có thể có những lựa chọn khác. Thập hoàng tử trầm mặc sau khoảng hai nhịp thở mới nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên, người cho ta gia nhập tế tổ chẳng phải cũng vì muốn ta bước ra đánh một trận với người sau. ta thực sự là có những lựa chọn khác nhưng hứa hẹn bọn họ cấp trò để cho ta không còn lựa chọn nếu đã như thế vậy thì nguyện theo bọn họ mà thăm dò chiến lược của ngươi thập hoàng tử nói xong thân thể mơ hồ đi trong nháy mắt tiếp theo vẻ mặt nhăn nhó một cỗ khí tức kinh thiên động địa âm mầm bộc phát trên người gã thiên địa biến sắc gió dục mây bần khí tức quấy nhiễu cả phong vân khiến cổ hoàng tinh lại nổ vang bên ngoài đồng dạng cũng là như vậy Bởi vì dưới khí thức này quy hư run rẩy quần thân cũng cảm thấy áp lực, bởi vì đó là khí thức của chúa tể Nó tương xứng với lực lượng mà nhân hoàng vừa mới triển hiện ra vừa rồi. Sau khoảng mấy nhịp thở, biểu cảm của thập hoàng tử cũng an bình lại, gương mặt cải biến, bộ dáng thay đổi. Mi tâm là một mắt, lan da là màu tím, giống như đúc với bốn vị thôn thiên tộc đã xuất hiện lúc trước. Nhân hoàng Thập hoàng tử chậm rãi mở miệng Thôn thiên hoàng Nhân hoàng bình tĩnh, hai cỗ khí tức chúa tể va chạm trên bầu trời xé rách hư không, làm rung chuyển cản khôn, tình hình hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này trong mắt của Thập Nhất hoàng tử bỗng nhiên lộ ra quang mang âm u, giơ tay lên lấy ra một cái bình nhỏ màu bạc. "Hộ hoàng, trận chiến của người cùng với Thôn Thiên hoàng thập nhất tặng thêm cho người chút đồ, nghĩ đến nó sẽ càng thêm hoàn mỹ." Sau khi người kế vị, mặc dù không có xuất thủ, nhưng trước lúc kế vị đã có quá nhiều lần chiến đấu sinh tử với dị tộc, mà những năm qua ta hao phí vô số đại giới trăm cây nghìn đắng, cuối cùng siêu tầm được một giọt máu tươi của phụ hoàng. Dùng giọt máu này để hình thành mệnh chớ. thập nhất hoàng tử nói xong, bóp chặt cái bình bạc trong tay. Bình bạc vỡ ra thành nhiều mảnh, lộ ra một giọt máu tươi bên trong. Giọt máu vừa ra, khí tức huyết mạch của hoàng gia nhân tộc nồng đậm dựng lên ngập trời, Sau khi mọi người cảm ứng thì sắc mặt đều biến đổi, bởi vì đó đúng là máu của nhân hoàng. Mà cái bình bạc bị phá toái thành từng mảnh, bây giờ không có rơi lả tả mà vờn quanh bốn phía máu tươi, cấp tốc chuyển động, huyễn hóa ra từng con ròi bọ màu bạc, phát ra những âm thanh thê lương, lao vào máu tươi, điên cuồng thôn phệ, sau đó biến ảo thành một con ngô công dữ tận, một hơi nuốt đám ròi bọ chung quanh vào. Tiếp theo đuôi của ngô công nháng lên một cái, đã trở thành khô lâu âm u, mở rộng cái miệng nuốt luôn ngô công vào. Sau đó khô lâu lại tan vỡ, bên trong chui ra một tiểu nhân màu đen, toàn thân chản ra khí thức của thần linh, phun ra một mảnh sương mù đen về phía khô lâu tan vỡ. Sương mù bao phủ lên khô lâu, tiếp theo toàn thân tiểu nhân thiêu đốt cũng cắm đầu chui vào. Trong nháy mắt tiếp theo, khói đen kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một giọt máu tươi màu đen. trên máu tươi truyền ra một loại cảm giác mục nát tanh tưởi vô cùng mãnh liệt càng có thể mơ hồ thấy được bên trong máu tươi tồn tại một đạo thân ảnh mơ hồ nhìn qua thì bộ dạng chính là nhân hoàng bên trong đã hình thành nồng đậm cảm giác nguyền rủa đây không phải là thuật nguyền rủa đơn giản hai mắt của hứa thành ngưng tụ lại hắn nhìn ra đây là một loại thần chớ rất là kinh khủng thấp nhất hoàng tử nở nụ cười nhìn qua nhân hoàng nhẹ giọng mở miệng bộ hoàng Ta còn có hai lễ vật muốn đưa chỗ người, đây là cái thứ nhất. Nếu như người có thể chống đỡ, thì sẽ thấy được phần lễ vật sau cùng của ta. Nhưng ta nghĩ dưới thần chớ, lại phải đối mặt với thôn thiên hoàng ở cùng cảnh giới, thì sinh cơ của phụ hoàng đại nhân cũng không còn nhiều lắm đâu. Thập nhất nói xong tay phải âm thầm bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay vào giọt máu màu đen. Giọt máu này lập tức thiêu đốt. Ngay sau đó thân ảnh nhân hoàng bên trong giọt máu bắt đầu vặn vẹo, còn có âm thanh thống khổ thề lương vang vọng ra. Cuối cùng, hoàn toàn hóa thành một tuyến vận mệnh bay về phía chỗ nhân hoàng đang bị khóa sắt buộc chặt, trực tiếp dung nhập vào người của nhân hoàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tuyến vận mệnh đó rõ ràng lại bay ra từ mi tâm của nhân hoàng, dường như không tìm được mục tiêu, sau đó lại tìm kiếm giữa không trung một phen, lại bay thẳng vào chỗ sâu trong cổ hoàng tung, nguyện rủa thành công. Toàn bộ tu sĩ trông thấy một màn này chớp mắt nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn còn hứa thanh thì sững sở tâm thần nổ vang bởi vì một cách suy đoán không thể tưởng tượng vượt qua nhận thức hầu như không thể nào nghĩ ra theo bản năng xuất hiện trong lòng mọi người biểu cảm của tập nhất hoàng tử càng là triệt đẻ đại biến mặc dù lúc trước có rất nhiều biểu cảm của gã đều là cố ý diễn nhưng trong chớp mắt này nó chân thật vô cùng gã như bị thiên lôi oanh kích thân thể run rẩy theo bản năng lui ra sau vài bước trong mắt lộ ra vẻ không dám tin thậm chí còn có một loại cảm giác hết sức hoang đường nội tâm như có rõ báo gào thét người người lại đứng ngay ở đó nhưng quyền rủa là tập trung vận mệnh làm sao nó lại đi về phía khác chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì có thể cải biến được tuyến vận mệnh sau hay là ngươi không thể nào cuối cùng gã không thể tin được suy đoán hoang đường trong lòng mình mà nhân hoàng từ đầu đến cuối đều không nhìn thập nhất hoàng tử Bây giờ nhìn qua thôn thiên hoàng cũng đang ngưng trọng, nhàn nhạt mở miệng. Tính khí của tiểu hài tử có hơi quá, để ngươi phải chê cười. Nhưng mà trò khôi hải hôm nay cũng đúng là nên kết thúc rồi. Nếu như bọn họ đã để ngươi đến dò xét chiến lược chân chính của bổn hoàng, như vậy thì cho ngươi và bọn họ nhìn thấy là được. Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng, từng sợi khóa sắt vận khí quấn quanh trên người gã đứt gãy. Mỗi một sợi đứt gãy thì khí tức lại tăng vọt vài phần, Trước mắt thiên địa nổ vang, gió lớn thổi tới, một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng dựng lên trên người gã. Từ khi mà bổn hoàng thành đạo đến nay, còn chưa từng ra tay trước mặt người đời. Hôm nay, thôn thiên đạo hữu người, hãy nhìn cho rõ, ta chỉ ra tay một lần thôi. Nói sau câu này, một sợi khóa sắt cuối cùng trên người nhân hoàng cũng đứt gãy. Một cỗ khí thức càng thêm mênh mông hơn so với trước, từ trên người nhân hoàng phóng lên tận trời. Giờ khắc này cổ hoàng tinh vang động, hoàng đô chấn động. cả đại vực cũng rung động nhân hoàng giơ tay phải lên tương tự như trước đó đã chấn áp thự quang trì dương nhưng lần này bàn tay hiện ra không phải trên màn trời của hoàng tinh mà là ở bên ngoài bầu trời của hoàng đô nhân tộc lập tức đèn nhánh lại một bàn tay to lớn không nhìn thấy điểm cùng bao phủ lên bầu trời khí thế mênh mông khó có thể hình dung mà hạ xuống làm cho hư vô tan vỡ mà sụp đổ bầu trời vỡ vụn ra thành từng mảnh đại địa run rẩy bị núi lớn nghiền ép có thể nói đây là một tay che trời. Thần linh bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Bàn tay này lấy tốc độ bất khả tư nghị và vô cùng áp bách hạ xuống thế gian. Khoảnh khắc đã áp vào trên cổ hoàng tinh, một hơi chộp cả luôn cổ hoàng tinh vào trong lòng bàn tay. Dưới một bóp này, toàn bộ cổ hoàng tinh nổ vang, tất cả mọi người trong đó đều có loại cảm giác trời rung đất chuyển, trời sập đến nơi. Và mặt thôn thiên hoàng càng hiện ra vẻ hoảng sợ. Đối phương hô hấp dồn dập sắc mặt trắng bệch, Trong mắt lộ ra không cách nào tin được, thân thể chật lùi lại, và trên mặt xuất hiện mơ hồ giống như muốn rời khỏi cái thân hình này, càng có dấu hiệu chuyển tống hiện ra. Vậy mà gã đã lập tức muốn bỏ chạy, nhưng hiển nhiên lúc này mới nghĩ đến điều đó thì đã chậm. Bàn tay mênh mông này xuyên qua cổ hoàng tinh, không làm thương tổn tới bất luận người nào, chỉ giống như quét ngang thiên địa để tới trước mặt thôn thiên hoàng, để chậm tiễn người một đoạn. Âm... Uhm. Một đạo thân ảnh hư ảo bị mạnh mẽ đánh bay ra từ cơ thể của thập hoàng tử, hóa thành bộ dáng thôn thiên hoàng, không ngừng tàn vỡ rồi lại hình thành, rồi lại không ngừng cuốn ngược lại. Cứ tuần hoàn như thế, cuối cùng sau khi liên tục bị hỏng mất ít nhất là ngàn lần, hồn ảnh của thôn thiên hoàng hoàn toàn toái diệt. Hôm nay, diệt phân hồn của ngươi. Trong vòng nửa tháng, nếu như không đưa vực bảo của tộc ngươi tới, chấm ra sẽ rách hư vô, đích thân hàng lâm tộc ngươi. Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, khí phách ngập trời. Nhân tộc lặng ngắt như tờ, tâm thần của tất cả mọi người đều lâm vào trong một khoảng trống trước này chưa từng có. Bọn họ vẫn biết là nhân hoàng rất mạnh, nhưng mà mạnh đến mức có thể chấn áp chúa tể khác. Chỉ trong một chiêu là có phần khiến người ta hoảng sợ và khó tin, và lại cái dạng chấn áp như thế là hoàn toàn nghiên ép. Lúc này trái tim của hứa thành cũng đang rung động. Hắn đã từng gặp qua chúa tể khác. Lý tự hóa chính là chúa tể. và chúa tẻ cũng phần chia cấp độ sơ trung hậu kỳ và đỉnh phong chiến lược nhất định là có khoảng cách cực lớn À, cảm giác cái bàn tay nọ hình như không cảm vào nhiều so với lý tự hóa lúc trước chẳng lẽ nhân hoàng là chúa tể đỉnh phong hay sau hứa thanh thì thào trong lòng một cỗ cảm giác không chân thật mãnh liệt nổi lên dựa theo nhận thức của hắn thì bây giờ trong đại lục vọng cổ cảnh giới chúa tẻ cần huyết mạch và khí vận rất mạnh thì mới có một tia cơ hội tấn cấp Nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Về phần đỉnh phong, dưới sự chú ý của những đại tộc mạnh mẽ trong đại lục vọng cổ thì hầu như là không thể tồn tại. Cho nên trong quá trình ba vị đại thần của viêm nguyệt huyền thiên tộc Tấn Thăng, sau khi xuất hiện một việc chúa tể đỉnh phong vệ đạo, các tộc quần trong vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng cực lớn. Sau đó thì việc điều tra vẫn luôn được tiến hành. Mặc kệ là tộc mạnh hay là thần linh các phương thì đều muốn biết. Vị chúa tể đỉnh phong có thể... che đậy cả toàn trí kia rốt cuộc là ai. Bởi vì bên trong thế hệ hay là hệ thống tu sĩ mà nói, chúa tể bây giờ là rất thừa thớt. Nếu như đạt đến đỉnh phong, như vậy thì thần linh các phương nhất định không cho phép. Chẳng lẽ a? Hứa thành mạnh mẽ nhìn về phía nhân hoàng, mà giờ khắc này nhân hoàng đứng trên không trung, từng bước đi xuống, cuối cùng đứng trên thiên đàng, cũng chính là vị trí tế tổ lúc trước. Sau đó quay người nhìn thập nhất hoàng tử thất hồn lạc phách, giống như lúc ban đầu. Tiểu thập nhất Còn gì nữa không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là cái lần đánh cờ này, nhân hoàng đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mà như thế thì cũng không phải là có thể khẳng định là là là là bên phía tử thanh thái tử là sẽ thua. Chúng ta còn phải đợi hồi đánh cờ tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.